Được rồi. Thời gian không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi." Trần Vũ không chần chừ, thân niệm vừa động liền tiến lên tầng 2 của Tàng Kinh Các. Hắn bắt đầu đi lại gần chỗ Trướng Ngọc Giản Tiên Thuật, tìm kiếm công pháp phù hợp với mình. Cơ Nguyệt cũng không rảnh rỗi, liên tục sàng lọc ra những công pháp thích hợp cho hắn. Nàng khẽ lau đi vệt mồ hôi ngưng đọng trên trán mình, sau đó nàng cũng lau mồ hôi trên trán của hắn. Hành động của Cơ Nguyệt tuy nhỏ thôi, nhưng làm lòng hắn ấm áp vô cùng. Cho lúc hắn gặp khở Khan nàng cũng chịu cùng cực với cả hắn. Bây giờ hắn đã chắc chắn rằng nàng chính là người được ông trời ban cho và cũng là vận mệnh của chính mình. Hai người đã lục lại khá là lâu vì tầng kinh các này khá là lớn, công pháp thì chất như núi, tìm cũng mất rất nhiều thời gian. Vậy phần Trần Vũ hiện tại hắn không biết mình còn bao lâu nữa sẽ biến thành phàm nhân, đinh lực ngày càng bị hút nhiều hơn. Tử quỷ kiếm thuật, cái này không được. Sa lưu thuật, cái này cũng chẳng được.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 Cơn đau tê tâm liệt phế lan ra toàn thân, trán trán đổ đầy mồ hôi. Đây chính là lúc then chốt trong luyện chế phần thân. Từ từ, linh khí xung quanh đã thôi không tập trung nữa. Lần thứ hai chúng lại điên cuồng ngưng hững bảy phía bóng tàn ảnh tự như là một cái lốc, hầu như là đã bao vây lấy tàn ảnh chỉ trong tích tắc. Thần hồn của Trần Vũ bắt đầu ngồi xếp bằng, vận hành thể tu bắt đầu ngưng tụ vào tàn ảnh. Khung xương màu trắng dần dần hiện lên, quá trình này diễn ra rất là chậm chạp.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 Ta quên mất, mình là phàm nhân làm sao sử dụng được ngọc giản này cơ chứ? Thật là làm khó ta mà. Cười thầm, hắn cầm ngọc giản trên tay, thần niệm vå động, liền xuất hiện ngay tại cung điện của Cơ Nguyệt. Hắn chậm rãi đi vào bên trong, đi đến trước cửa phòng của nàng, tay còn chưa kịp gõ cửa liền có âm thanh dịu dàng ngọt ngào vang lên. "Tiểu Vân Thần mời vào đi." Hắn sờ sờ mũi một cái trong lòng không khỏi thầm nghĩ. "Sú lão bà của ta nhanh nhạy lắm, không cần nhìn cũng biết là Vân Thần."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 Tinh quang màu lam theo ngón tay của nàng phóng vào bên trong ngọc giản. Sau đó nàng mở bàn tay ra, bên trong liền xuất hiện một trục quyển mỏng, nó đang xoay tròn trên tay của nàng. Hắn liếc mắt nhìn sơ trục quyển trên tay của nàng, nó chỉ có từng khoảng 2-3 trang là cùng, xem ra khẩu quyết của công pháp này cũng không giải cho lắm. Đưa trục quyển cho Tiểu Vân Thân, nàng ôn nhu nhẹ nhàng nhắc nhở. Công pháp bên trong đã được thiếp chép ra rồi, chàng có thể dựa theo nó mà làm. Nếu như là có khó khăn gì thì nói cho thiếp. Thếp sẽ giúp cho Được rồi Ta đi tu luyện trước đây Nàng hãy đợi tin vui của ta Hắn cũng chẳng trần trừ muốn nhanh chóng đột phá luyện khí sơ kỳ nhanh nhất có thể Đây chính là điều mà hắn đang cần hiện giờ Tuy tiện lựa chọn một căn phòng trống Vào trong rồi thì hắn ngồi xuống giường lấy chục quyển chứa công pháp ra xem Hỏa nguyên quyết Lấy hỏa nhập phi Trần Vũ ngồi nghiên cứu công pháp Nghiền ngẫm hồi lâu cộng thêm kinh nghiệm lần trước Hắn bắt đầu ngồi xuống câu thông cùng với thiên địa linh khí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 Chén thôi. Trần Vũ cười ha ha, cầm đũa lên gắp đồ ăn liên tục. Đương nhiên là Phân Phân không chần chừ, nếu không hắn sẽ thật sự không còn gì để ăn nữa. Hai người tranh nhau đồ ăn như là trẻ con vậy, làm cho nàng một bên phì cười. Tránh với ai không tranh mà lại đi tranh với Phân Phân của mình, làm cho nàng cũng bó tay không biết nên nói lời về hắn như thế nào. Ăn xong thì Phân Phân lại tiếp tục ra khỏi cung điện luyện tiếp những pháp thuật khác, lần này hắn muốn luyện đó chính là Hàng Ngự Phong Thuật.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 Ánh vàng lóe lên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây chính là Khốn Tiên Thần, dùng đè bắt người, cho dù là Nguyên Anh kỳ thì cũng khó mà thoát được. Khốn Tiên Thần rời khỏi tay nàng như có linh tính, như là linh xà uốn lượn bay tới Trần Vũ. Hắn liền nhanh chân chạy loạn cho hạng để dây thần không bắt được, nhưng hắn đã nhầm. Hắn vừa né xong, Khốn Tiên Thần đã chói hắn lại như là bó lúa. Này, cái sợi dây chết tiệt này. Trần Vũ hoảng sợ vùng vẫy,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 Chị cười nhạt một tiếng, đi lại gần, xách lỗ tai hắn lên làm hắn nao bại oái. Phần thân từ xa nhìn lại rùng mình lẩm bẩm: "May mà ta trốn trước, nếu không thảm rồi." Cơ Nguyệt liềm hắn, không ngừng nắm lỗ tai hắn vặn vẹo không chật phát nào, nhàn nhạt, nhạt nói: "Lần này, hứa đã là lần thứ mấy rồi, nói." "Thôi, tha cho ta đi mà, lần sau ta sẽ không dám nữa." "Ôi thôi mà, đừng nháo nữa, đau quá." Trần Vũ vặn vẹo để né tay nàng ngoắt nghéo nhưng mà không thể. Vì càng vặn vẹo, sợi dây kia càng chói chặt hắn hơn. Bây giờ hắn đã tuyệt đối hối hận vì lỡ chơi ngu rồi. Không thể vùng vẫy né tránh, hắn chỉ dám nằm im cho vợ bệnh xử tội. Hắn đành làm khuôn mặt dễ thương để nàng nhẹ tay một chút. <cười> "Nhỏ dậy sao?" Cố Nguyệt lẩm bẩm một chút, thiên cười lạnh nhìn sang Trần Vũ. Nàng cũng không ngoắt nháo nữa, nhưng mà tay liền bắt quyết liên tục. Tự không liền xuất hiện nhiều đồ ăn kỳ lạ.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 Phân thân cũng chần chừ một lúc, sau đó lại gần ngồi xuống dùng bữa. "Hê <cười> hê, lần này xem ngươi làm sao giành ăn với ta." Phân thân cười trâm chọc, không ngừng với tay gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của mình. Trần Vũ thì nhìn với vẻ, vẻ tức tối khi mà phân thân của mình không bị gì cả, mà hắn chỉ là trẻ con nên ngồi trên ghế, chỉ ló được cặp mắt trên bàn, căn bản không lấy được đồ ăn. Trần Vũ liền để chén cơm xuống, chật vật ý đồ muốn leo lên trên bàn ngồi. Cơ Nguyệt thấy vậy, ông hắn để lên trên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 Trước khi rời đi còn nhóm má hắn hai cái, đến biến dạng thì mới chịu buông ra, làm hắn lao ai hoài. Được rồi, xem ta làm sao thoát được pháp thuật của nàng đây. Trần Vũ liền câu thông cùng với sư phụ của mình. Hắn không tin sư phụ mình không giải được pháp thuật này. Ờ, sư phụ cứu con với. Sao, tìm ta có chuyện gì? Ồ, he he he he. Khi mà tháp láo vừa xuất hiện điền hỏi hắn, nhưng mà nhìn thấy Trần Vũ cân bản...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 Ờ thì là chuyện thế này Hắn giả vờ khóc lóc nhưng mà không có một giọt nước mắt Miệng không ngừng kể lề với lão Khi hắn nói xong tháp lão liền lắc đầu nói với hắn Tạo nghiệt thì không thể sống Lần này vi sư cứu người không nổi đâu Thôi thì cứ chịu phạt tiếp đi nha Tháp lão cười lớn sau đó rời đi làm hắn một bầu thất vọng Tháp lão khi nghe nói cơ nguyệt làm thì không khỏi cười thầm Nếu nàng đã làm như vậy thì không có lý do gì để lão Ta không cam tâm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 Ba người tình tang ngày ngày đi đi cứ thế đi và cuối cùng 5 ngày sau, bọn họ cũng rời khỏi U Minh Sơn Cốc. Đại phu ngồi trên lưng tiểu Bạch lấy trong nhẫn giới chỉ ra một tấm địa đồ, điền nhìn nghiền ngẫm xem xét. Chúng ta cứ tiếp tục đi tới phía trước chừng khoảng 1 ngày đường là sẽ tới Hòa Bình Thành thôi. Đại phu đóng tấm địa đồ lại, tiếng nói trẻ con liền vang lên. Đó không phải là nơi gia tộc của Liễu Cô Nương lần trước mà chúng ta giúp đỡ hay sao?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 Tiểu Vũ cùng với Đại Vũ nhìn nhau một chút, sau đó ánh mắt lướt sang mọi người xung quanh. Bọn hắn muốn vào Tửu lâu là để ăn náo một chuyện thôi, còn chuyện khác là để nghe ngóng tin tức, xem có gì hấp dẫn. Mà tin tức nhanh bén nhất là thường truyền ra từ Tửu lâu mà. Ngươi nên nhanh chân lên đi, ngày mai Huệ Linh Tông bắt đầu tuyển chọn đệ tử rồi đó. Đương nhiên ta biết, ta còn chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đậu vào trong Huệ Linh Tông thôi. Mà này, ngay nói lần này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 không bằng tự do tự tại ở bên ngoài phiêu bạc. Ngồi được một chút thì tiểu nhị liền mang đồ ăn lên trên bàn, hai người một lớn một nhỏ liền nhanh chóng ăn, nhưng mà tai không ngừng nghe ngóng, biết đâu có tin tức hiếu sự với họ thì sao?